Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với cô nói rằng anh yêu cô, cô có phải là đang nằm mơ hay không cơ chứ? Nếu như đây là sự thật, làm sao thế? Vì sao lại khóc hả? Quý Thành hạo kinh hoàng trở mình ngồi dậy, ôn nhô đem cô ôm vào trong lòng. Cô lắc đầu vẫn không nói ra lời, bởi vì cô đã quá mức cảm động. Theo thẩm mến, đến đền phương yêu mến, rồi lại trở thành bạn gái, thành vị khôn phu. Cô cuối cùng có loại cảm giác, Loại cảm giác này, dĩ nhiên cũng tồn tại cảm động cùng với kích động. Nhưng bởi vì biết mình bỏ ra bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, cho nên tương đối. Trong lúc đó cảm giác cũng vô tình nhặt đi chút ít. Nhưng lúc này anh nói, anh yêu cô. Cô không có yêu cầu, cũng không có hỏi. Anh lại chủ động nói với cô ba chữ. Ba chữ này mà mỗi người phụ nữ đều tha thiết mơ ước, muốn nghe được từ trong miệng người đàn ông của mình yêu. Cô đưa tay ôm lấy anh thật chặt, thật là nhớ. Cứ như vậy đem mình than vào trong lòng ngực của anh Bà xã hả? Em yêu anh Suốt cuộc thoát ra khỏi sự khẳng khẳng cùng nghẹn ngào trói buộc kia Cô mở miệng nói với anh Em thật sự Thật sự rất yêu anh Thật sự rất rất yêu anh Anh biết Anh ôn nhu hôn cô Ôn nhu giúp cô lau đi nước mắt trên mặt Rồi sau đó lại ôn nhu hôn cô Hai người tự sát vào ôm ấp lấy đối phương Đầu của cô tự vào trên vai anh Cánh tay của anh ôm ở bên hông cô, hai người cứ yên lặng cảm thụ. Được, anh yêu em, em yêu anh, ấm áp ôn nhu cùng với hạnh phúc. Anh vừa rồi rốt cuộc là cười cái gì chứ? Một lát sau cô đột nhiên nghĩ đến rồi lại ngừng đầu hỏi. Anh chỉ là cảm thấy rất là vui vẻ. Có thể bị một đại mỹ nữ như em theo đuổi, anh thật sự cảm thấy rất là hân hạnh. Khóe miệng của anh lại một lần nữa xương lên. Đúng vậy nha, cô dừng lại công một chút khách khí gật đầu đồng ý. Rồi sau đó cái mông đẹp được vỗ mấy cái Cho nên thật sự Là không có vị nhân vật hôn vô nào hết sao Anh hỏi lại một lần nữa Thật sự là không có Cô nhịn không được chờ mình một cái trắng mắt Cũng không có chuyện bà mẹ em chọn vì con rể Vô cùng vừa ý đúng không Anh lại tiếp tục hỏi Ừ không có Một chút Anh vẫn là không quá yên tâm hỏi tiết Em xinh đẹp như vậy Đàn ông đi qua bên cạnh em ánh mắt cũng bị mù sao hả Anh thưa hay Anh đang nói là chính anh sao? Cô nói anh, cài mông lại lập tức bị vỗ nhẹ một cái. Không phải là bọn họ mắt mù mà là ánh mắt của em quá cao, đã quá sớm yêu anh rồi. Cô thở dài trả lời vấn đề của anh. Nói thật là hay đi. Đây là phản ứng của anh, làm cho khóe miệng của cô không tự chủ được mà dương lên. Nhưng mà nếu không có, vậy tại sao dẫn cánh lại nói như vậy chứ? Anh không giải thích được mà hỏi lại. Em cũng không biết, có lẽ ba mẹ em đã nghĩ đến cách truyền kích thích anh, để anh biết đến rồi sau đó sẽ giúp em một tay. Ý của em là, bà mẹ của em cũng biết chuyện em thích anh ư. Bởi vì trở về Đài Loan, em chỉ có thể thành thật mà nói ra toàn bộ. Như vậy anh hẳn là phải cảm ơn bọn họ, không có ngăn cản em quay trở về chứ. Ừ, không sai nha. Cô ngừng đầu lên, đối với hắn két miệng, về mặt đáng yêu tươi cười, làm cho anh không nhịn được lại hôn môi cô một cái. Cô yêu kêu trừng mắt nhìn anh. Nhưng mà nó đến trở về, Nếu như không phải, con rể bọn họ tính toán Bọn họ nhất định sẽ ngăn cản em mới đúng Cho nên lần này thật ra Chính là công lao của anh Phải cảm ơn mình anh là được rồi nay, Cô đột nhiên xoay người ngồi dậy kháng nghị anh nói Làm sao biết một giây sau Lại bị anh xoay người đặt ở phía dưới Cảm ơn em đã trở về Chán tựa chán Anh ngôn nhô chăm chú nhìn cô nói Đáy mắt tràn đầy tâm tình cùng với chân thành Không cần phải cách ký nha Cô nhếch miệng mỉm cười Chủ động hôn anh đêm khuya dâng nặng tình đồng như mật. Điện thoại trên bàn vang lên. Quý Thành Hạo đang xem bản báo cáo ngừng đầu lên chồi đưa tay đón nhận. Lão bạn à, trạm diệt kỳ tiên sinh tới chơi, người đang ở đại sảnh lầu 1 muốn mời hắn đi lên sao? Thanh âm của thư Ký Trần từ đầu dây điện thoại bên kia nổi lên. Tôi có chuyện gì cần phải cấp tiết lãi chứ? Quý Thành Hạo hỏi. Bởi vì có chuyện công việc, Tư Ký Trần mới có thể hỏi anh. Nếu là bình thường. Cô đã để cho mấy người kia cùng với thân huynh đệ còn muốn thân trực tiếp tiến sát vào phòng làm việc của anh. Mấy phút sau, cùng nhân viên vật tư họp thảo luận về vấn đề nguyên liệu tăng lên. Một giờ sau, cùng nhà máy tư liệu cư nhân mở hội nghị. Anh nghĩ tới, vì vấn đề nguyên liệu không ngừng tăng lên, tiếng nhân viên vật tư kêu than dậy khắp cả trời đất. Hắn là muốn đáp ứng ra mặt giúp đỡ mọi điều đình xử lý. Mấy phút một giờ, anh khẽ cho mày ra dựng một lát. Một hội nghị trước hẳn là không có chỗ ngồi không sao, chỉ cần theo kịp một hội nghị 6 giờ là được. Từ kế Trần à, cứ để cho Di Kỳ đi lên đi, mặt các giúp tôi thông báo cho phó tổng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net